Mời các bạn cùng nghe phần tiếp theo của truyện Hoa Hồng Giấy chương 13 phần 5 Đêm vắng sao Họ đi tới xong vận động, bốn bề không một bóng người Ông nghiêm lệ bỗng quay lại nhìn khang tím bằng vẻ mặt hết sức nghiêm túc kiếm tím, đi một ngày đàn, học một sàn khôn Trải qua sự việc này, tuy rằng phải chịu không ít sợ hãi Nhưng đối với sự nghiệp sau này của cháu chỉ có lợi chứ không có hại Lần này là cháu gặp may, nếu cháu không rút kinh nghiệm mà tái phạm thì không ai có thể giúp được Cũng sẽ khiến những người giúp đỡ cháu thất vọng và đau lòng Chú không rao giảng xuân bằng, đảng viên thì phải liêm khiết ra làm sao Cháu không nghĩ tới người khác thì cũng phải nghĩ tới bản thân cháu và gia đình Muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm Chỉ cần là việc cháu đã làm thì trời sẽ có mắt. Ra ngoài làm bẫy, ác sẽ có ngày phải trả giá. Đừng có trông chờ vào sự vận may mãi. Làm người phải ngay thẳng, làm quan cho chính trực. Khang kiếm phổ thẹn không dám nhìn thẳng vào mắt ông nghiêm Lệ. Anh biết rõ, chắc chắn trong lòng ông đã biết hết mọi việc. Nhưng ông không phật trần anh. Ông nghiêm Lệ thở dài. Cháu có thể bình an vô sự, thì chú cũng nhẹ lòng. Bố mẹ cháu vẫn còn đang ở Tân Giang, cháu trở về rồi cùng họ về tỉnh đón Tết luôn. Đốt máy băng pháo mà ăn mừng, qua Tết rồi làm lại từ đầu. Chức thị trưởng bị nhở rồi, nhưng chú nghe nói ông Tùng Cộng Sơn cũng đã tới tuổi về hưu thị trưởng hiện giờ sẽ lên thay ông ấy. Còn chức thị trưởng sẽ tổ chức thi tuyển cho toàn bộ các Bộ gấp sở trong toàn tỉnh, từ bốn lăm trở xuống, cháu cố mà nắm bắt cơ hội này. Thang kiếm cười tự nhiễu. Bây giờ cháu chỉ muốn làm công việc hiện tại cho thật tốt, còn những việc khác, cháu tạm thời không nghĩ đến. Cả cô ấy cháu cũng không muốn nghĩ tới sao? Ông nghiêm lệ bỗng kêu chọc. Ai ạ? Kiếm kiếm ạ. Cháu có biết cháu bình an vô sự là nhờ lời theo của ai không? Dạ, tuy chú đã có tuổi rồi, nhưng không hẹp bảo thủ đâu nhé. Cô bé đó đúng là nhân tài đấy. Không làm quan thì thật đáng tiếc. Ha ha, không biết là nó giống ai nữa. Chú thấy mẹ nó như bình hoa di động. Chá thông minh được là bao. Mà sao lại sinh ra được đứa con gái thông minh lanh lợi như thế? Chú nghiêm. Chú đang nói tới bạch nhạc sắc. Tim khăn kiếm nhảy vọt lên cổ. Không thì còn ai vào đây nữa, sau này cháu đừng có nhớ tới cô giáo kia nữa. Phải đặt cô bé này vào trong lòng. Làm người thì phải biết ơn và trân trọng. Ông nghiêm lệ ngẩng đầu lên, lông mày câu lại, tất cả đều đã được định sẵn mẹ cháu hận mẹ nó cả đời, bây giờ nó giúp cháu như vậy, mối khúc mắc này nên hóa giải thôi. chú nghiêm, chú có thể nói rõ hơn được không? khang kiếm khẩn khoản nhìn ông nghiêm lệ, tim đập thình thịch. là cô, chỉ có cô, cô không nỡ bỏ rơi anh, cô luôn nhớ tới anh, làm thế nào mà có thể giúp anh gỡ gánh nặng này bằng đôi vai mảnh khảnh của mình? anh muốn biết. Anh không thể đợi thêm một phút giây nào nữa. Ông Nghiêm Lệ cười. Không đợi được nữa rồi hả? Vâng, Khang Tiếm gật đầu thật mạnh. Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói. Đúng như ông Nghiêm Lệ dự đón. Vừa ăn xong bữa trưa thì một đoàn xe hùng dũng tiến vào trường đào tạo. Khá với không khí điều hiu, lại vắng vẻ khi Khang Tiếm mới tới. Lần này khí thế vô cùng hành tráng. Ủy ban nhân dân thành phố Tân Giang đều xe đến, giám đốc các ban ngành khác cũng không dám tuột lại phía sau nên cũng vội vã đi theo. Vừa xuống xe, tránh văn phòng đã đốt liền máy băng pháo, nói là để xua tan khí chướng, sau đó tặng khang kiếm một bó hoa thật to với vẻ dạt vào tình cảm. Khói pháo tan đi, mọi người vây quanh khang kiếm hỏi hang, bắt tay, ôm hôn, luôn mộm nói lần thoát hiểm này quả thật là hồng phúc đầy trời. Khang kiếm cười thẳng nhiên không tỏ ra quá kích động. Chỉ có lúc nhìn thấy giảng đơn, ánh mắt anh mới ánh lên một tia ấm áp. Tờ nhảy, giảng đơn to xác mà vô dụng. Đứng trước mặt khang tím thuật tiên thì cười ngô nghe. Sau đó mắt đỏ he khóc tu tu. Từ đầu tới cuối chỉ nói được hai chữ, xếp khang. Trong thiên tí giảng mừng khoát khóc lên kia, mọi người cười lớn. Khang kiếm vỗ vai giảng đơn. Hai người bắt tay nhau thật chặt. Khang kiếm bước qua giảng đơn, nhìn thấy Lục Định Phi đang dựa vào xe thì miễn cười với anh ta. Anh băng qua mọi người, đưa tay ra. Thị trưởng Lục vất vả quá. Chúc mừng trở về nhé, trở lý khang. Lục Định Phi bắt tay lại rất mạnh. Họ đưa mắt nhìn nhau, đủ mọi cảm xúc giao hòa. Tất cả đều diễn ra trong im lặng. Cuối cùng họ nhìn nhau, cười khẽ. Nhận lời hỏi thăm của mọi người xong, Khang Kiếm lên xe, đoàn xe lại hùng dũng rời khỏi trường đào tạo. Từ cửa xe, Khang Kiếm ngoái lại nhìn ngôi trường đào tạo ngày càng lúc càng khuất xa. Anh nghĩ cả đời này anh sẽ không quên được những ngày sống sâu song sắc nơi đây. Tới Tân Giang đã là chập tối, đã có một đám quan chức đứng đợi trước cửa thành ủy để an ủi và tẩy trần cho Khang Kiếm. Ông Khang văn Lâm và bà Lý Tâm Hà cũng được mời tới. Ông Tùng Cụm Sơn gọi điện tới hỏi thăm, nói buổi tối ông và thị trường sẽ có mặt tại buổi tiệc tại Trần. Chủ nhiệm thành ủy căn bản không cho Khang Tiếm có cơ hội để mở miệng. Kéo anh ra tới phòng tắm để thay quần áo và rửa mặt mũi, sau đó đại thẳng anh tới buổi tiệc. Ông Khang Văn Lâm và bà Lý Tâm Hà ngồi hai bên. Anh hỏi hàng đủ điều, ngồi tới chút trụ nơm nợt. Lục Quỳnh Phi cầm điện thoại trong tay, nhìn khang kiếm đang bị quay xung quanh một lần nữa rồi đi ra khỏi nhà ăn. Nét vào một góc yên tĩnh của hành lang, chăm bíu thuốc rồi điện thoại cho Bạch Nhạn. Bạch Nhạn đang trực đêm, thật ra mấy ngày này, hôm nay cô điều trực đêm, ngày mai là giao thừa. Người có gia đình thì bận rộn thất bật, người chưa có gia đình thì tìm đủ mọi cách để nghỉ phép về quê ăn Tết. Cô chẳng có chỗ nào để đi nên xung Phong đi trực đêm. Lãnh phong tới Bắc Kinh hợp lớp với bạn bè, Liễu Tinh về quê, có lẽ Tết này cũng chẳng bình yên cho lắm. Bây giờ Lý Trịch Hào đã vận động hết họ hàng và bạn bè nói đỡ cho anh ta, một lòng một dạ muốn chiếm lại trái tim Liễu Tinh. Liễu Tinh không muốn về, nhưng Bạch Nhãn khuyên cô về, trốn tránh không phải là cách, đối mặt với con tim mới là chân lý. Căn tim trong bệnh viện đã ngừng hoạt động, Các nhà hàng nhỏ bên ngoài hầu hết cũng đã đóng cửa Buổi tối của Bạch dạng chỉ đơn giản là một bát mì ăn liền Phòng phẫu thuật im lặng như tờ Mấy cô y tá cùng ca trực đã xuống dưới lầu buôn chuyện với mấy bác sĩ trực Bạch nhạn thoại máy cộng rau cải phía trên bát mì Quay quạt sử Vào đúng người mình đang gấp mì lên đưa vào mồm thề điện thoại reo Cô nhóc Nhớ anh không? Giọng lưỡi lục đình phi trước giờ chưa bao giờ nghiêm chỉnh, cũng chẳng bồng pho. Bạch nhạn cười cười. Đang ăn mì đây, anh về rồi à? Ừ, về được 2 tiếng rồi, bây giờ cậu ấy đang uống rượu, tinh thần có vẻ rất tốt. Thế sao anh không đi uống rượu? Trái tim anh rất chuyên tâm, lúc nhớ em thì không uống rượu, lúc uống rượu thì không nhớ em. Mì gì mà ngon lành thế? Nghe tiếng húp mì sạch soạn trong điện thoại Lục Định Phi không nhịn được Bàn nước nước bọ Mì ăn liền Lục Định Phi ngẩn ra rồi đứng phát dậy Ngay trước đêm giao thừa Lại để bạn gái anh ăn mì ăn liền Ở bệnh viện Đúng là anh vô trách nhiệm quá Em bỏ bát mì đi Anh đưa em ra ngoài ăn Anh Lục ra vẻ Đạo đức ngày nghiệp một chút đi Có được không? Có phải em đi chơi ở bệnh viện đâu Em đang trực Nếu anh không chịu nổi thì ngày mai anh gọi điện cho viện trưởng của bọn em, bảo ông ấy tăng tiền phụ cấp trực đêm, lên thì mới là thật lòng. Sao em cứ suốt ngày trực đêm thế? Lục Định Phi lại ngồi xuống, lòng hơi án trách. Anh ta đã hẹn cô mấy lần rồi, cô không đang ngộn thì lại đang trực đêm, thế thì yêu đương kiểu gì? Em cũng muốn... Chơi chứ, nhưng đây là miếng cơm anh áo, nên em không dám đắc tội. Bao giờ anh về tỉnh ăn Tết thế? Ngày mai anh về cùng với gia đình khang tím. Thật ra anh không muốn về, về rồi lại bị dục cưới. Mẹ anh càng nhàn là anh muốn phát tiên luôn. Thật hạnh phúc. Bạch nhàn khẽ thở dài với vẻ ngưỡng ngộ. hả lục đình thi sững ngồi Đó là hạnh phúc sao Thị trưởng Lục Không biết khang tím đã đứng trước mặt Lục Định Phi từ bao giờ Lục Định Phi cười ế ải Cô nhóc, anh có chút chuyện, lát nữa anh gọi em sau Ăn cơm ngoan nhé Anh ta cúp máy, đứng dậy, nhìn thẳng vào khang kiếm Sao lại ra đây? Mặt khang kiếm đã hơi đỏ lên vì rượu Chúng ta còn chú uống với nhau đi nào? À, phải, vậy thì vào uống thôi Lục Định Phi nhướng mày Trợ lý khang, cậu có tò mò muốn biết tôi vừa gọi điện cho ai không? Tôi không tò mò Tôi vừa mới có bạn gái mới, vợ cũ của cậu, Bạch Nhạn Lục Định Phi hào hứng nhìn khang kiếm Khang kiếm khẽ nhướng mày, ờ một tiếng rồi không nói gì thêm Lục Định Phi tảng tò. Cậu không bận tâm sao? Anh ta hỏi Chẳng có gì bận tâm cả Thích một người không phải là một cái tội Hả? Có điều anh không phù hợp với cô ấy Khang kiếm cười hiền hòa Sao cậu có thể khẳng định? Khang kiếm dừng lại quay người xa Địch phi anh là người miền Nam Chính gốc nhỉ? Đúng thế Tôi chỉ được coi là một nửa người miền Nam ở miền Bắc lâu quá nên gần như bị bác hóa rồi Khẩu vị của tôi thích ăn mặn, ăn được cay Bạch nhạn là một trái ớt hiểm đúng nghĩa Bề ngoài thì bé nhỏ nhưng quy lực là cực lớn Ngoài tôi ra, không ai có thể đụng vào cô ấy Anh cũng không ngoại lệ Ánh mắt khăn kiếm người sáng Ý cười đậm sâu trong đáy mắt, gương mặt túng tú bỗng trở nên dịu dàng đến vô cùng. 10 giờ, đêm đã về khuya, mấy cô đồng nghiệp đi buôn chuyện vẫn chưa về. Bạch nhạn chuyển các kênh trên TV, 14 in trong phòng trực một vòng từ đầu tới cuối. Không ca hát thì lại nhảy múa, gần như mỗi kênh đều đang tưng bừng dạ hội. Liên hoan chúc mừng năm mới, chả có gì hay ho, cô bèn tắt phục TV ngồi trên giường một lúc rồi cô lại đi ra ngoài. Vào dịp đóng năm mới, bệnh viện còn bận rộn hơn ngày thường, buổi tối rất ít khi được ngủ thoải mái. Không phải tai nạn giao thông, thì là say rượu dẫn đến bệnh tim tái phát, hay trẻ con ăn nhiều, đau bụng, thời tiết rác mức cởi quần áo trèo lên giường rồi Lại bị gọi vậy, nỗi đau khổ ấy quả thật không bút mực nào tả xiết. Bác sĩ bẫy tát trực, hoặc là quay quanh tivi, hoặc là tầm 5, tầm 3, vừa cắn hạt dưa, vừa cắn ngẫu, rồi thức trắng đêm. Bạch nhạn đi tới khung cửa sổ, sát đất, cuối hành lang, nhìn ánh đèn rực rỡ và dòng người xe, nườm nượp bên dưới rồi buông một tiếng thở dài xa xăm. Bình thường thì không sao, mọi người đều bận rộn làm việc nên không có gì khác biệt, nhưng cứ tới dịp lễ Tết. Thầy sẽ lộ rõ sự cô đơn hiu quạnh và lẽ lơ cô độc của bản thân. Có lúc vịt nhạc cảm thấy mình chẳng khác một đứa trẻ trong cô như viện. Cô cảm thấy trẻ một coi còn hạnh phúc hơn cô, ít nhất bọn chúng có người thương xót, không cảm. Còn có một người mẹ lắng lơ và một người cha không biết là ai như cô, đi đến đâu cũng bị cười nhạo và lườm quyết. Ngoài mong đợi, cô nghĩ tới Minh Thiên, Trên đời này chỉ có Minh Thiên, không cần phải cố gắng, không cần phải báo đáp, mà cô vẫn có thể có được những điều tốt nhất của anh. Từ khi ý thức được những điều tốt của Minh Thiên, cô chưa bao giờ phải lo lắng rằng một ngày nào đó, những điểm tốt này sẽ biến mất, cũng chưa từng phải lo lắng, nó sẽ ít đi hay thay đổi. Cái tốt ở anh rất tự nhiên, rất ấm áp, dù có ngẩn đầu lên hay không, có nhìn thấy anh hay không, thì cô vẫn có thể cảm nhận được. Giữa an và cô chưa từng hiểu lầm, chưa từng tranh cãi. Mỗi ngày bên nhau đều như ngày xuân ấm áp, được mặt trời chiếu sáng. Sắp giao thừa rồi mà vẫn chưa thấy tin tức chúc mừng năm mới của Minh Thiên. Có lẽ anh đang luyện tập nhiệm vụ tối mật nên không được phép liên lạc với bên ngoài. Dù có tin nhắn hay không thì Bạch Nhạn cũng không để tâm. Cô biết vào đêm giao thừa. Khi tiếng pháo vang lên, cô sẽ nói với Minh Thiên. Chúc mừng năm mới, Minh Thiên cũng sẽ nói với cô, tiểu nhạn chúng ta cùng hạnh phúc. Nghĩ tới Minh Thiên, khuôn mặt tịch nhạc như dạng xa, nét cười phản phất trên môi. Sau đó, từ Minh Thiên cô nghĩ tới thang Kim Cô biết hôm nay anh trở về Tân Giang, đám quan chức A Du Nịnh Bợ chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách để đại tiệc và an ủi cho anh. Cô không gọi điện cho anh không hiểu sao. Khi biết tin anh bị song quy, cô rất nhớ, rất nhớ anh, nhớ tới mức tim thắt lại, nước mắt trực trào ra, nhưng khi biết tin anh trở về, trái tim cô lại vô cùng bình tĩnh. Lần đầu tiên cô nghe nói tới việc xếp khăn tặng nhà và xe để buồn đắp cho y đồng đồng, là khi ăn sữa cạo ở nhà liễu tinh Khi đó cô không hề, liên hệ hành vi đó với việc đưa hối lộ của Hoa Hưng. Cho tới khi lục định phi 5 lần 7 lượt muốn cô cùng hợp tác, rồi không ngừng nhắc tới cái tên Hoa Hưng. Và khi ấy, xếp khang đem toàn bộ tiền lương và sổ tiết kiệm giao cho cô. Cô mới ý thức được rằng anh đã nhận hối lộn. Có lẽ với chức vụ của anh, đó chỉ là một khoản tiền nhỏ, không đáng nhắc tới. Nhưng qua thái độ của lục định phi, cô biết nếu việc này lộ ra thì sẽ là một vấn đề lớn. Cô cảm thấy thất vọng về Xếp Khang. Khi đó tình cảm của bọn họ cũng đang chìm sâu dưới đáy vực. Cô dằn lòng để mặc kệ anh, không thèm nhắc nhở. Nếu Xếp Khang xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng liên quan đến nỗi đau khổ của cô. Cho đến khi chân tướng của việc vì sao Xếp Khang lại lấy cô, bị bại lộ Cho đến cái đêm Xếp Khang ngồi trước giường của cô giải bày hết nỗi lòng. Cô mới phát hiện ra đối với anh, cô không chỉ có hận thù, và thất vọng mà còn có rất nhiều tình cảm sâu đậm đọng trong trái tim vì mối tình cảm này cô kiên quyết đòi ly hôn trước khi ly hôn cô tìm tới hoa hưng lợi dụng lòng biết ơn của ông ta với ship khang dùng căn nhà để lấy được món tiền 2 triệu tệ quyên góp cho vấn xuyến lúc còn nhỏ vì muốn lấy thêm một chút tiền sinh hoạt quý từ bà Bạch Mẫu Mai có thể mua thêm cho mình một cái áo ấm một cái cặp sách, hai mấy quyển sách. Trước đó vài tháng, cô đã quan sát sắc mặt của bà, nói những lời bà thích nghe, làm những việc bà vui. Sau đó đợi khi có người đàn ông nào đó đến đón bà đi, cô sẽ lễ phép chào một tiếng, cháu chào chú, rồi tự nhiên đưa ra yêu cầu với bà bạch mẫu mai. Thông thường bà sẽ không từ chối. Bà bạch Mộ mai nói cô là yêu tinh. Cô nói cơ hội chỉ dành cho những người biết chuẩn bị. Ngoài Minh Thiên ra, trên đời này chưa từng có lòng tốt nào có thể có được mà không cần phải cố gắng. Xếp Khang không phải là Minh Thi nếu trong lòng anh đã có cô. Nếu cô muốn anh cùng chúng sống trọn đời, thì cô nhất định phải nỗ lực nắm bắt lấy anh. Mọi lần gặp luật định phi, cô đều bóng gió dò hỏi những vấn đề liên quan đến việc song quy, Cô còn lên mạng ra rất nhiều vụ án Có thể vừa bịt miệng Hoa Hưng Lại vừa trả tiền nhà và xe Cô nghĩ ra cắt dùng giấy tờ nhà để thế chắc Chuyện này nếu như do ship Khang ra mặt Hoa Hưng chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách để từ chối Hoặc giả sẽ dùng biện pháp khác để bù đắp cho ship Khang Như vậy chẳng phải vẫn dậm chân tại chỗ hay sao Chỉ có thể là cô ra mặt khoản tiền riêng gấp ấy lấy danh nghĩa là người vô danh. Mọi chuyện hoàn tất, nhưng cô không hề kinh động tới Xếp Khang. Xếp Khang nhận hối lộ, đó là sự thật. Người đàn ông này đã được an bài là sẽ phải ăn chính trị. Thường là phải đi bên sông, muốn để anh ta không bị ướt chân thì phải có cách nhấn anh ta xuống nước. Cho anh ta uống no nước một lần, thì lần sau anh ta sẽ phải đi cho cẩn thận. Phạm lỗi thì phải gánh chịu hậu quả. Cô biết luật định phi sẽ không bỏ qua cho anh. Tổ tiên án của Ủy ban kể luật được. Điều đến, mấy vị cán bộ cấp sở đã bị xông quy, xếp khăn để ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng khi đó anh không thể manh động. Cho dù anh nắp được lỗ hỏng này, thì cũng sẽ là giải quyết theo kiểu vuốt đuôi, ngược lại còn có thể làm lỡ ra điểm yếu. Anh đành... Chỉ có thể án binh bất động. Anh là một vị thánh không thể bảo vệ chính mình. Nhưng khi gặp họa, trong lòng anh vẫn không thể quên được hình bóng cô. Sau đó, hoa hương xảy ra chuyện. Xếp Khang biết lần này không thể gặp may được nữa. Anh muốn cô đợi anh 10 năm. Thật ra, nếu khi đó bạch nhãn đưa ra biên loa thế chấp nhà và giấy tờ quyên góp ra, thì Xếp Khang có thể sẽ không bị song quy mà vẫn có thể giữ được chức thị trưởng. Nhưng cái bạch nhãn cần là một người đàn ông có thể đem lại cho cô cảm giác an toàn, một người chồng có thể khiến cô bình yên ngon giấc ngủ, tận khi trời sáng chứ không phải là một quan chức trông chờ vận may. Cô muốn anh phải niêm tài hậu và có việc nhận hối lộ, muốn anh đau, muốn anh hối cãi, muốn anh học được cách tự kiềm chế, được tự do trở lại. Sau khi trải qua sự dày vò và đau đớn này, Thiết nghĩ Xiếp Khang sẽ cảm thấy buồn phận. Tại sao cô không cảm thấy rất vui? Đúng thế, anh khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Từ y đồng đồng cho đến việc nhận hối lộ, một người đàn ông như anh sẽ còn xấu xa tới mức nào. Cô nào có giỏi gian gì, cô phải dùng hết tâm trí và sức lực bảo vệ anh như vậy nhưng anh đem lại cho cô những gì? Có đôi lúc con người ta khó tránh khỏi việc so đo tính toán. Siết khang là tên khốn kiếp, bạch nhạn gỗ thầm. Thấy lạnh tê cả chân, cô hơi dịch người, xoay xoay cái cổ mỏi nhừ rồi thú tầm mắt lại, cúi đầu đi về mà không phát hiện ra một bóng đen đang đi lên từ phía cầu thang bộ. Vừa nhìn thấy cô, bóng đen bàn đứng lại. Cảm thấy phía sau có người đang nhìn mình, bạch nhạn bàn quay đào lại. Á! Cô hãng hốt thét lên, rồi có người cô bỏng bị kéo nhà vào một vòng tay quen thuộc, giọng nói bị nuốt trọn có một ngũ hôn nồng nàng sâu so thẳm. Bà xã tiếng thì thầm nguyện trong hơi thở nóng hỏi phả vào tay cô. Khang kiếm kích động, Và mừng rỡ đến Bắc Tiên, anh đã mất đi, lại rời có được. Cảm giác buồn vui lẫn lộn. Những từ ngữ này không đủ để miêu tả tình cảm như gió cuốn triều dân của anh giờ phút này. Cũng giống như một người mù, vào mùi buổi sáng đẹp trời bỗng mở mắt ra, nhìn thấy màu sắc của chiếc ra giường, nhìn thấy hoa cỏ ngoài cửa sổ, nhìn thấy trời xanh và nắng vàng, nhìn thấy gió đang xào sạc trú tán lá. Niềm vui sướng như vậy, đã không thể thốt được thành lời Cũng có lẽ là không biết nên nói điều gì trước Anh đem nỗi nhớ nhung suốt 10 ngày Và nỗi mừng tổ chức vượt qua kiếp nạn Dồn trọn vào cái ôm này Chất chứa trong nụ hôn này là một tình yêu đang dâng tràn như vũ bảo Anh vùi đầu vào cổ cô Hai tay ôm chặt lấy eo cô như muốn khắc Thân hình cô vừa lòng mình Bạch nhãn cảm thấy khó mà chịu nổi Hơi thở như bị ép ra khỏi lòng ngực. Anh chưa từng ôm cô chặt đến mức quên cả hương hương tiết ngọc như thế này. Đầu lưỡi anh dịu dàng linh hoạt quấy đảo trong khoang miệng cô, mang theo hơi rượu nồng, ngực ngậm quấn quít triền miên với lưỡi cô, từ dịu dàng mơn trớn đến nồng nàng say đắm, hôn đến khi cô suýt không thở được, người anh dính sát vào người cô.